chỉ là hắn tự vương danh nghĩa cũng có mấy chục ngàn mẫu thổ địa, nếu như thật sự vào rơi ở phía sau công cụ tới cái ruộng, tới tới lời nói, vậy phải lãng phí bao nhiêu sức lao động. Những thứ này sức lao động nếu có thể giải phóng ra ngoài, có thể cho hắn Lý Nguyên gia sáng tạo giá bao nhiêu giá trị. Không được, phải nhất định làm ra tới. Ở trong thư phòng lại vòng vo tầm vài vòng sau đó, Lý Nguyên gia cắn răng một cái, lập tức gọi bàn một cái nói lớn tiếng la lên, người đâu? Ai ở bên ngoài? Vội vàng đi vào. Thư phòng đại môn bị nhân từ bên ngoài mở ra, Liễu Mi cuống quýt đi tới hành nói, đại vương, ngài có gì phân phó?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 Cho nên đảo tròng mắt một vòng, lập tức liền muốn đến đối phương nhu cầu lượng không tiểu tri đoán. Dựa hết vào một cái chân ra, có thể không cho được hắn bao nhiêu. Quả nhiên nghe hắn vừa nói như thế, ánh mắt của Lý Nguyên ra trong nháy mắt liền sáng lên. Chân trí là đưa tới cho hắn không ít cục sát, bất quả Lý Nguyên ra bây giờ đối đồ chơi này nhu cầu lượng đó là càng ngày càng cao, chỉ thêm ít sẽ không ngại nhiều. Cho nên do dự một chút sau đó, Lý Nguyên ra gật đầu một cái nói, cũng tốt, vậy ngày mai ta liền quá đi xem một cái đi. Sáng ngày thứ hai, Trần Chí dĩ nhiên là thật sớm liền tới đến Lộ Châu nha thự. Trần Thác Quân mời tân tiến đến đây đi.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 chống cậy vào dựa vào ta tới thăng quan phát tài đi. Cứu cứu, cứu cứu. Mặt người dạ thú. Nguyên ra, bốn chữ này là ý gì? Bị Lý Nguyên gia tiếng kêu giật mình tỉnh lại, Vũ Văn Sĩ cập lúc này mới ngưng chính mình lẩm bầm nói nhỏ, ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi. Hắn khẽ miệng co quắp tát hai cái, Lý Nguyên ra trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào lựa biện được rồi. Hắn ngược lại là hiểu biết chính xác nói cái này thành ngự xuất xứ. bởi vì tương lai mình chịu thời điểm quan văn quan phục phía trên tú chim ưng, mà võ quan quan phục bên trên tú chính là thú vật, cho nên lúc đó mặt người dạ thú cái từ này là lời khen.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 Cho nên không riêng gì nông hộ môn vội vội vàng vàng bắt đầu xuân canh, Lộ Châu bên trên hạ quan viên môn cũng là lòng như lửa đốt, cơ hội phái ra toàn bộ có thể phái ra nhân viên khắp nơi thúc dục, rất sợ chỉ hoãn năm nay thu được. Làm Lộ Châu thứ xử, Lý Nguyên gia tự nhiên cũng không có lý do gì ở nhà chờ gặp, cho nên xem ta làm gì? Khắc ngu ngốc đến a. Nhìn một cái Trần mục ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên nhìn chính mình dáng vẻ, Lý Nguyên gia khí này sẽ không đánh một nơi đến, Tao mày nói, tìm một biết dùng, kẻ nhân tới, sau đó tiền tối lại nưu tới thử thử một lần a. À, là, Đại vương, tiểu lập tức đi ngay.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 Từ đấy quét ngang vó dưới, lập nên bất hữu truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Tiếp diện chương 39, 37 cuốn sách. Một cái thân vương, một cái thân vương phủ quản gia, còn có một cái thân vương phụ trợ mục cùng tám gã đái đao thị vệ, cứ như vậy trực lăng lăng đứng ở một khối ruộng đất bên cạnh, nhìn Lý Nguyên già trang từ bên trên một cái lao hán sử dụng khúc viên lê. Từ nơi này đầu đến đầu kia, ít nhất cũng có hơn 100 em mở muốn đặt lấy trước kia loại kịch cộm to lớn thẳng viên cày, ít nhất cũng cần hai đầu nghiêu, tầm 2 người mới được. Thật dài thẳng viên gác ở hai đầu trên lưng, một lượng người đang trước mặt hoa khiến nghiêu, một lượng người đang phía sau đỡ cày, mỗi người đều cần hết sức chăm chú.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 Mau tới chứ nói, đại vương, ta cho thêm ngài bới một chén. Không, không cần, không ăn được. Khoát tay một cái, Lý Nguyên gia lắc đầu nói, "Được rồi, các người đi xuống trước đi, để cho bản vương một người thật tốt yên lặng một chút. Ta cũng mệt mỏi, muốn thật tốt ngủ một giấc. Đói ba ngày, cũng không dám thoảng cái ăn quá nhiều." "Đại vương." Hãm miệng, Hàn Sơn vốn là muốn nói gì, bất quá thấy Lý Nguyên gia kia âm trầm biểu tình sau hay lại là ở miệng lại. Dâu gì đã ăn đồ vật, ngủ tiếp một cảm giác nói không chừng là tốt đây. Bất quá ngay tại Hàn Sơn cho vài người mắt, chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, Lý Nguyên đột nhiên mở miệng nói, "Đứng, rồi."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 Hơn nữa đem chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Lộ Châu quan trường. Đại vương Tuần Hiếu, là Lộ Châu may mắn, trăm họ may mắn a. Nghe tin sau trước tiên chạy tới vương phủ vẫn an Lộ Châu biệt giá Trần Lâm, cơ hồ là dùng một loại điệu vĩnh than như vậy dọng ngay trước Lý Nguyên gia mặt thở dài nói. Lý Nguyên gia mí mắt cuồng loạn rồi mấy cái, cười khổ nói, "Trần biệt giá quá khen, bạn vương chỉ là hôm đó nhận được mẫu phi có nhanh tin tức, trong lúc nhất thời lòng như lửa đốt nhưng lại bó tay toàn tập, bất đắc dĩ mới có thể." Anh thấy Trần Lâm đột nhiên lại là một bộ quái dị bộ dáng, Lý Nguyên vội vàng ngầm lại. "Ta đi, còn tới"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 đem tới muốn cùng bốn phương tám hướng man di môn đánh nhau, có võ sắt luôn có thể thiếu tổn thất một chút chiến ma đi. Ồ, có cái gì không đúng à? Nếu như này hai đồ tốt đồng thời cùng hưng lên, vạn nhất nếu là tiện nghi nhị ca thật cao hứng, đáp ứng ta hội trưởng An yêu cầu, vậy phải làm thế nào? Tao ít, nhấc đầu. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cập nhật.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 Quay tay một cái, thiếu niên bất đắc dĩ cười khổ nói, "Đây nên tự mưa rào có sấm chớp, đây nên tự đứng đất, dĩ nhiên còn có đây nên tự hai đợt xe ngựa, một hơi thở ngồi sau một canh giờ cả người cũng muốn rời ra từng mảnh, đơn giản là chết người à. Hơn nữa, liếc mắt, thiếu niên nhìn Hàn Sơn nói, "Lão Hàn, chúng ta có thể hay không không gọi ta đại vương? Trong ngày thường trước người vậy thì thôi, nhân sau kêu có thể tùy ý một chút mà." Nói thí dụ như, "Đại vương, này, này tại sao có thể?" "Không được, đại vương." "Ốt hát, thật đáng chết." Theo Hàn Sơn kia mang theo sợ hãi đáp lại, thiếu niên khẽ miệng giật một cái.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 Chuyển sang thể loại Ngự Thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của Ngự Thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học Ngự Thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại end đại end chương 3, nữ chủ nhân. Đại đường 10 đạo, 300 dư châu, chia làm tam đẳng. Có dân 3 chục ngàn nhà trở lên là hừ châu, 2 chục ngàn đến 3 chục ngàn nhà vì trung châu, 3 chục ngàn nhà trở xuống là hạ châu. Lộ châu chính là thượng châu, lệ thuộc Hà đúng nói, hạ hạ thượng đảng. Trường tử, Trần Lưu, Lộ Thành, Hồ Quan, Lê Thành, Đồng Đê, Thương huyện, Thương viên, Vượt huyện huyện.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 Hoàn nửa hôm nay sắc trời đã tối, chúng tôi không dám chỉ hoãn đại vương nghỉ ngơi. Bất quá ngày mai Lộ trâu trên dưới tề tụ, vì đại vương đón gió tây trần, mong rằng đại vương thường quang. Ha ha, như thế tốt lắm. Tay phải vén lên rèm, Lý Nguyên Gia ôn hòa cười nói, "Trần đại, khu, Trần biệt giá, đã tại trư vị một phen ý tốt, ngày mai ta nhất định đến." Hô, đa tạ đại vương. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Trần Lâm vội vàng không người thi lễ, khỏe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhìn, cái này trẻ tuổi tử vương thật giống như thật hiền hòa dáng vẻ. Thực ra là một châu thứ sử bên trẻ ta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 Ngay ngày chính là kia mấy thứ đồ, là không phải cháo chính là không ký thác, lặp đi lặp lại đổi lại cho gian ăn. Liền lấy một cái như vậy không ký thác mà nói đi, nếu như là không phải Lý Nguyên gia nhấn mạnh nhiều lần, trong nhà đầu bếp thật có thể cho người chơi đùa ra hoa tới. Bất quá đáng tiếc là, là không phải thả dầu mỡ heo hành lá cắt nhỏ, chính là thịt gà trứng gà, còn có thịt dê, thịt vị, thỉnh thoảng trả lại cho xuất gia điểm tương dịch, thủ du cái gì, ngược lại chỉ có người nghĩ không tới, không, có không ăn được. Ngay ngày hoặc là trừng, hoặc là nấu, hoặc là chính là nướng, chán ngán Cho nên nói, tiếp theo thứ nhất phải giải quyết chính là ăn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 đánh dấu rõ rõ ràng, liếc qua tới ngay, mặc dù cơ hội là rốt đặc cần mai, nhưng là khi thợ một mấy chữ này hay lại là nhận biết. Thế nào? Xem không hiểu. Nhìn đợ một có chút ngốc ngơ ngác dáng vẻ, Lý Nguyên gia không nhịn được nhướng mày một cái, mở miệng hỏi. "À. Không không, đọc được, đọc được." Trong lòng giật mình, chân mục vội vàng dùng lực gật đầu một cái, cung kính nói, "Hồi đại vương, tấm thứ hai đổ đồ vật bên trên chế tạo hơi phiền phái một chút, bất quá ba ngày cũng vui." "Vậy được, nhanh đi làm đi." Phất, phất tay, Lý Nguyên gia hơi có chút hưng phấn nói, "Cần gì tìm quản gia muốn, 3 ngày sau"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 Lý Nguyên Gia hai đầu gối khẽ cong quỳ ngồi xuống. Đem tiên chúc du lịch lời khuyên đặt ở thấp bàn bên trên, Lý Nguyên Gia vừa bắt đầu kiên nhẫn mày mực, vừa dùng tay phải lật ra trang sách. Chỉ bất quá từng trang từng trang lật qua, Lý Nguyên Gia lật mười mấy trang thời điểm đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn trước mắt này trương bạch tích trên giấy trống rỗng, lại không một cái văn tự. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi bị đánh cảnh, trở thành tứ 10 vạn năm sau, Hoang một gã chân nhân cao thủ tuổi già thảo cạn, cáo la hồi hương,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 Xin phiền thông báo một tiếng, Lộ Châu Trần Chí phụng mệnh tới." Khít sâu một hơi, Trần Trí hướng về phía Đại hán chắp tay nói, "Mặc dù biết rõ đây chỉ là một người gác cổng mà thôi, nhưng là Trần Trí lại không có chút nào dám lạnh nhạt ý tứ, dù sao coi như là người gác cổng đó cũng là nhân ra từ Vương phủ người gác cổng, nên khách khí thời điểm vẫn là phải khách khí. Hơn nữa trước khi tới cha cũng cố ý đã thông báo, lần này tới từ Vương phủ nhất định phải cẩn thận một chút, mọi việc khiêm tốn một ít không có chỗ xấu." Nguyên Lai là Trần Thanh Quân, thất kính thất kính. Nghe xong Trần Chí lời nói sau đó, Đại Hàn nhất thời một bộ bừng tỉnh đại nội hình,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 Tùy tiện giày vào một chút 1.000 cân cũng sẽ không có nhưng nhìn đến Trần trí mới vừa rồi biểu hiện sau đó lý Nguyên ra biết mình có chút quá nóng lòng cho nên đang nói xong lời nói kìa thấy Trần chí khẩn trương trong nháy mắt hòa hoan không ít sau đó lý Nguyên Nguyêna cũng là âm thầm thở dài một cái muội đời trước một.000 cân sắc vụn cũng bất quá mấy trăm đồng tiền mà tôi đến nơi này nhi lại có thể để cho một cái từ thất phẩm quan chức quá sợ hãi ta đây cái thân vương thời gian trải qua cũng thật lạ. Trần trí Dĩ nhiên không biết lúc này lý Nguyên gia đang suy nghĩ gì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 Giữ tôn sự ưu, bởi vì thân phận của thân vương, ngoại trừ hoàng đế cùng thái thượng hoàng các loại lắc đắc mấy người bên ngoài, Lý Nguyên gia cơ hồ có thể mặc sắc bất luận kẻ nào, dù là chính là trình quan trong thời kỳ những thứ kia quyền thần môn, tối đa cũng chính là yêu cầu khách khí một ít mà thôi, đồng dạng là bởi vì sống ở nhà đế vương, Lý Nguyên gia còn có một cái tương đối thực lực mạnh mẽ cậu, Vũ Văn Sĩ cấp, tiện tuy tạ vệ đại tướng quân Vũ Văn thuật con, Vũ Văn Hoa gái có một cái như vậy cậu, chỗ tốt dĩ nhiên là rất nhiều, xa cũng không cần nhiều hơn nữa nhấc rồi, gần liền nói Lý Nguyên gia xuất giá thời điểm,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 luôn cảm thấy có chút thất lễ với người a. Chờ Trần Kiêm sau khi ngồi xuống, Lý Nguyên Gia trước hết để cho Xuân Yên cho hai người cắt trước nhất ly nước, sau đó ôn thanh nói, "Trần tiên sinh, tới Lộ Châu đã có tầm 1 tháng đi." Ở còn thói quen, Tạ Đại Vương quan tâm, "Ở rất tốt." Ngồi nghiêm chỉnh Trần Khiêm lập tức không ngời, cung kính trả lời một câu. Mặc dù đã tuổi gần 40 tuổi, đã sớm thành ra lập nghiệp, nhưng là bởi vì đón nhận phòng tướng an bài tới Lộ Châu phụ tá tử vương duyên cơ, Trần Khiêm người nhà tạm thời còn ở lại Trường An, cũng không cùng theo đồng tới tới. Cho nên cho tới bây giờ, Trần Kiêm còn ở tại Lộ Châu bên trong sở.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 Tập đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú thúưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đã em đã em chương 19 sơ nhỏ xấu xí thật là xấu xí vòng quanh đang thợ rèn vừa mới chế tạo ra tới nổi sắt vòng vo tầm vãi vòng sau đó lý Nguyên gia trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên nói những gì không nói trước đồ chơi này thấy thế nào cũng là không phải rất tròn bên ngoài liền nói liếc mắt đi ra độ giày cùng thể tích sợ rằng có thể có 10 kg phân lượng chứ hơn nữa vô luận trong nổi hay lại là đã nổi nhìn thế nào thì nhiều như vậy bất bình trên đây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 Thái thượng hoàng con trai thứ 8, cũng là Lý Thế Dân dị mẫu huynh đệ, trinh quan 2 năm được phong làm kim châu thứ sử. Chi phiên sau Lý Thế Dân còn thương đem còn tầm ẻ, mấy lần phải người đi trước cán ủi, có một lần còn cho kim ngọn đèn để cho hắn giải trí. Cho dù ai xem ra, hoàng đế bệ hạ đối người huynh đệ này đều là tương đối xung ái. Nhưng là Lý khám biết, đó bất quá là người ngoài xem ra mà thôi. Lý Nguyên Hanh mẫu thân là Doãn Đức Phi, trải qua xung ái nhất phi tử một trong, chính là cái kêu ban đầu ý vào Thái thượng hoàng xung ái, cùng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 Rất nhanh thì chân mày cau lại, Lý Nguyên Gia không nhịn được gãi đầu một cái trực giác hình tam giác cảnh xéo thức Vương Tương đương với hai trực giác bên thức Vương chi hỏa, đồ chơi này các lão tổ tông làm đi ra chưa? Quay đầu muốn trang một chút nhìn, đừng làm rộn ra chuyện tiếu. Liền như vậy suy nghĩ thật lâu, viết xuống một đống lớn đồ vật sau đó, chúng ta tử Vương rốt cuộc phiền não không chịu nổi, dầm một tiếng đem chi thăng túi bút cho quăng trên đất. Muội, đã gặp qua là không quên được cái gì, muốn ngươi có một dám dùng. Vừa nghĩ tới chính mình xuyên việt mang đến cái kỹ năng đó,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 Lập xuân ngày đó, muốn tế xuân, lập xuân, đồ trang sức xuân cùng cắn xuân. Trong đó, ở đường triều đại tự, chúng tự cùng tiểu tự ba cái cấp bậc cúng tế chung, tế xuân đó là thỏa thỏa đại tự. Này một tiên quan phương muốn làm chủ tình cảnh hạo đại tế tự hoạt động, nói thí dụ như trường An Thành, mỗi năm lập xuân này, tự thanh đế vu đông, rào, không riêng gì văn võ bá quan môn, hoàng đế cũng phải tự mình tham gia Trường An như thế, các châu các huyện tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà làm lộ châu thứ sử.